Cháp、tám. trận á m t chiến thứ hai chúng tôi đã mất con a tiếp nhé các thím về phần con a anh x sẽ cột nó lại bằng dây thừng đỏ rồi dán bùa vẽ bằng máu tụi em lên xong anh lấy bộ kim bằng vàng sỏ len lõi vào trong dây để nó lồi lõm ra như hàng rào kẽm dưới quê vậy á vì nó là mục tiêu chính đêm nay thêm nó đang thần chí bất minh nó sẽ là chìa khóa để đám quỷ mở được cái phong ấn mà anh x dựng nên các thím nhớ hai cái nanh lớn mà anh x cúng khi vừa dựng lều không anh x lấy hai cái này đó ra tối nay khi con a lên cơn ảnh sẽ lấy hai cái này đó cọ vào nhau để giữ hồn con a lại tim sẽ ngồi theo đội hình vòng tròn né cái cửa lều ra vì sợ vl không ai dám ngồi đó bi mi le xong con a sẽ ngồi giữa tim ngồi xoay vòng tròn bên ngoài đ ă n g tay lại với nhau tuyệt đối không buông tay kèm theo đó là chỉ đỏ sẽ được quấn quanh chân của chín thành viên lần này không cần buộc chuông tim em ngồi theo chiều sau anh X, thằng nam thằng bình con trang con mai em thằng t thằng c con a ngồi giữa anh ích bảo đồ nghề anh dùng hết rồi nhé giờ một sống hai chết các bạn cố nghe lời anh nhé đêm nay sẽ có các vấn đề sau ảo giác đứa nào ví hiếu sẽ bị ảo giác lần này rất mạnh nên anh phát cho mỗi bạn một cây kim vàng nếu không tự chủ được thì đâm vào lòng bạn tay lần này đám quỷ sẽ tới bắt con a cho bằng được nỗi sợ thật ra ma quỷ nó chiến thắng chúng ta khi và chỉ khi ta sợ nó nó sẽ dùng đủ chiêu trò để dụ các bạn mở cửa trại đó tuyệt đối không được bỏ chạy khỏi lều nếu bạn nào rời vị trí thì tự chịu các bạn còn lại tuyệt đối không được chạy theo hoặc nếu tay họ lại có thể đó là ảo giác nếu con a bị gì âu cũng là số phận của nó các em đừng vội mà chạy theo cứu nó cứ bình tĩnh nghe lời anh dặn dò xong lúc đó đã điểm mười một giờ tối anh ích ra lều kiểm tra nốt lần cuối dán nốt lá bùa cuối lên cửa trại rồi vào ngồi với tim vẫn như tối hôm qua đúng mười một giờ năm mươi chín phút gió bắt đầu thổi mạnh sương say ngập đến anh x ra hiệu bạn đang đọc truyện tại trang web v f a n c c tới rồi thì các bác biết cảm giác như z o m b i e nó tiến đến trước cửa cảm giác rõ vl lúc này sương gió h ổ vào rất lạnh em bắt đầu nghe tiếng g ì xào g ì xào nghe như cả trăm người đang nói chuyện chửi bới mà em không nghe được họ nói gì tiếp theo là tiếng móng tay cào vào trại nghe rất lạnh người giống như tụi q u ỷ đang bấu véo che hết cái lều tiếng cứ xoàng xoạt xoàng xọt rồi tiếng con a vang lên nhưng lại vang ở ngoài lều em nghe được là ra đây chơi với em đi các anh ơi giọng nghe ma mị vkl như phim ma china hồi xưa vậy á lúc này rén vl con mai điên lại cấu tay em a gió ngày càng lớn cảm giác như muốn lật tung cái lều này vậy thì tự nhiên ngoài lều tiếng thẳng c lại vọng lên a ơi ra đây pub lick với anh đi nào a ơi a lúc này con a bắt đầu nổi cơn điên đúng như anh í x đoán do có dây thừng nên nó kiềm lại được nhưng em đoán cũng không kiềm chế được bao lâu lúc này anh x lấy hai cái nanh da cạ vào nhau phát ra tiếng ảo vl nghe như cọp đang gầm gừ vậy đó lúc này con a nghe xong còn điên hơn la t o á n cả lên cả đám sợ vl nhưng không được phép rời vị trí tiếng con quỷ ở ngoài ngày một lớn hơn a ơi m à y ra đây ở đây với tụi tao rồi một loạt tiếng xì xào cực lớn kiểu như tần g số nó mạnh á tiếc hết cả tai lúc này con a vùng lên xé tăng cái đồng dây thừng đi phi thẳng ra lều bật tung cửa lều em lúc đó nghĩ thôi xong thì anh x đứng dậy kéo con a lại bằng sợi dây chỉ đỏ anh hét lên kêu cả đám giữ sợi dây đỏ để anh triệu bốn anh thiên vương xuống cứu lúc này tụi em thì kéo con a lại bằng sợi chỉ đỏ su r e n r e nghe ảo vl nhưng là thật đó bảy đứa kéo như kéo co mà kéo không nổi còn anh x thì ngồi xếp bằng ở giữa bốn anh thiên vương mồm đọc chú gì đó rồi múa mai điên cuồng rồi anh hét lên triệu lệnh thì bùm thằng t thằng c thằng bình thằng n a m lên đồng các thí mạng mặt đỏ phừng phực trong mắt từ trắng chuyển sang vàng như mắt mèo vậy á tụi nó đứng bẩn người lên thù t h ấ y y như đúc bốn bức tượng kia em lúc đó choáng vl con trang con mai cũng quy u theo buồng sợi chỉ ra luôn con a như chó điên được thả xích phi thẳng ra ngoài liều anh í x hét lên chữ sát thế là bốn thằng phi ra đánh với con a ở trong này anh í c h đốt bùa liên tục miệng nhẫm chú không ngừng vậy mà một mình con a cần bốn thằng anh í x thấy vậy cắn ngón tay lấy máu anh chấm lên đầu của bốn bức tượng chắc anh búp sát thương thì bốn thằng có vẻ giành lại được thế trận lũ quỷ thấy vậy nên tấn công vào phía lều tụi em nhập vào con trang và con mai tổng là bốn với ba con mai lúc này quay qua bóp cổ em thể nếu để tầm năm giây nữa chắc em chết ngay con trang thì phi vào s ử anh ích anh ích trở tay không k ị p cũng bị xiết cổ như em còn bốn thằng ngoài kia thì như hồn sắp lìa khỏi xác có vẻ như nếu anh ích không đốt bùa thì bốn anh thiên vương không duy trì được cháp chín thầy chín câm xuất hiện sự thật về chuyến đi em kể nốt phần còn lại tất cả đều là thật bây giờ nhớ lại em còn hoảng lúc con mai và con trang bóp cổ em và anh ích thì em choáng đi gần ngất rồi c h ỉ kịp quay qua nhìn anh mời cầu cứu em thấy anh ích vùng vẫy với con trang rồi anh xé to ngực áo ảnh ra lộ ra một chuỗi hình xăm bồi chú lúc này anh ích cắn ngón tay rồi chét máu lên người ảnh các hình xăm trên người anh ích phát sáng giống như cảnh bom hạt nhân vậy đó càng lúc càng sáng em trói mắt tới mức như sắp nổ tung hai con mắt rồi em ngất đi khi nào không hay rồi đột nhiên trong tiềm thức em nghe tiếng gà gáy mà lại là tiếng gà mai gáy xong em giật mình tỉnh dậy thì phát hiện cả đám đang nằm trong lều riêng không thấy anh m ư ờ đâu em lay lay thì tụi bạn không ai thức thấy sợ quá em phi ra lều để tìm anh m ư ờ vừa mở cửa lều thì gặp anh m ư ờ đang quỳ gối trước một ông lão còn ông lão đó thì quay lưng lại với anh m ư ờ em nghĩ không lẽ đó là quỷ thì anh mười nhìn vào thấy em q u o á c tay kêu em ra em l è n l è n bước ra thì anh ích bảo đây là thầy chín c ầ m em cho à thầy đi xong em cũng chào thầy rồi ông chín quay lại nhìn em rồi dáng cho anh ích một bạc tay rồi ông chín quát lên bao nhiêu lần tao cấm mày tìm thứ đó rồi xong em kiểu bất ngờ vê l vì thầy chín c ầ m nhưng không bị c ầ m em mới hỏi có chuyện gì vậy anh ích ông chín lúc này mới đưa cho em nhánh cây liễu rồi bảo em vào liều đánh vào chân của tụi bạn để tụi nó tĩnh xong sắp xếp ra ăn sáng đi mọi chuyện kết thúc rồi em lật đật cầm nhánh liễu vào lều đánh vào chân tụi bạn mà ảo vl đánh vào đứa nào đứa đó giật mình tỉnh liền riêng tới con a thì nó vẫn bất động em đánh thêm mấy cái chân nó đỏ cả lên mà vẫn không tỉnh em vội chạy ra hỏi anh ních sao con a không tỉnh thì ông chín bảo con a bị mất ba vía rồi do đây là rừng âm vía nó lại bị bắt quá mười hai tiếng nên giờ tạm thời không tìm lại được nữa thầy chín nói vía khi rời khỏi xác sẽ tồn tại trên nhân thế bốn mươi chín ngày thường nó sẽ quay quần bên xác người thân của nó trừ trường hợp xấu nhất là vía bị quỷ bắt đi như vậy thì rất khó để tìm lại thầy nói thêm cơ hội vẫn có chứ không phải là không để gọi vía về thì phải gọi ngay ngày rằm của tháng để ánh trăng dẫn lối vía về như ngày n g 15 vừa qua mất rồi thì sắp tới gần một tháng nữa mới có dịp làm lễ thời gian kéo dài càng lâu thì cơ hội càng mong manh nên tầm một tháng sau tim em phải đưa con a trở lại núi này một lần nữa để tìm vía và kết quả thì tìm không được nên con a sau này trở nên điên khùng đó cũng là bởi vậy ngoài đời có những người đột nhiên họ bị điên khủng cũng có thể là do họ bị ma quỷ trộm mất vía và một điều bí ẩn là con a không bị bầy quỷ tối qua trộm nên nó bị bầy quỷ khác trộm điều này cũng là điều anh ích không lường trước đúng là trong rừng ma quỷ nhiều vô cùng người nào yếu yếu thì trước sau cũng gặp nạn rồi đám bạn trong lều cũng đi ra tụi nó dắt con a ra thì em mới giới thiệu ông chín cho tụi nó rồi kể lại chuyện con a cho tụi nó nghe t h ằ n g xe bồ con a chỉ biết ôm con a rồi khóc hối hận vì chuyến đi lần này còn anh ích thì vẫn quỳ gối ở đó em cũng thắc mắc anh ích làm gì mà bị phạt như vậy hay do ảnh cứu tụi em nên vi phạm vi tắt gì đó trong đạo thì ông chín mới bảo các con ăn uống cho lại sức rồi ra đây thầy nói chuyện còn thằng ích mày quỳ chết ở đó cho tao đưa cho tao cái lệch bài của mày ăn uống xong thay bộ đồ cho mát mẻ vì rừng hôm nay nhiệt độ không lạnh lắm chỉ cần áo khoác là đủ rồi không cần túi giữ nhiệt hay áo chống sốc nhiệt nữa xong em mới hỏi cả đám tối qua nhớ gì không b a y thì cả đám không ai nhớ gì con mai và con trang chỉ nhớ có luồng gió mạnh ập vôi rồi tụi nó ngất đi tụi thằng tê thì bảo toàn thân đau n h ấ t r ồ i em mới kể lại chuyện tối qua cho tụi nó nghe tụi nó la toáng cả lên không ngờ chính tụi nó lại là công cụ để chống lại bầy quỷ xong xui tụi em ra gặp thầy chín thầy chín mới kể rõ ngọn ngành sự thật bạn đang đọc truyện tại trang web vê phan c cê í c h chính là đệ tử của thầy chín câm thuộc giao phái mao sơn nhánh đông lào giáo phái này lại chia ra năm trưởng phái dùng năm loại thần khí khác nhau phái mà ông chín theo là nha khe chuyên về bùa chú phái nha khe giờ đã chia ra hai tông nam tông và bắc tông ông chín thì theo nam tông điểm khác nhau của hai tông là công việc của họ hướng đến nam thì đào mộ bắc thì trừ ma vậy ông chín và ích chuyên đi đào mộ thầy chín nói hai mươi lăm năm rồi kể từ lần cuối thầy đào mộ và lần cuối cùng đó thầy gặp thằng ích và nhận nó về nuôi ở ẩn đến bây giờ còn về phần dãy núi tả liên sơn này xưa được đồn đoán là có ẩn phi long mạch bên dưới có t r ô n sắc con ngựa và cây đao của một danh tướng thời lộc tục và bản đồ được truyền lại cho phái nha khe của ông chín và nhánh nam tông được giữ đến bây giờ với một lời g i a n g kiểu cấm đến đó và phải bảo vệ tấm bản đồ này anh ích từ bé đã nghe chuyện này nên xin lòng tham sau bao năm anh nghiên cứu tìm tòi thì cũng tìm được đường vào thật ra từ chân núi phần đầu em nói chỉ có hai hướng để vào núi hướng thứ ba phải có mắt âm dương mới mở ra được và anh m ư ờ đã mở thành công đây cũng không phải lần đầu anh m ư ờ vào vài năm trước anh m ư ờ cùng một người bạn đã tiến hành đi vào nơi này và cái kết người bạn bỏ mạng lại nơi đây việc em hỏi anh m ư ờ là trước giờ dẫn đoàn có sự cố gì không thì sự cố đó sự thật chính là bạn anh m ư ờ và anh hiểu rằng khả năng của anh là không thể chỉ có thầy chín mới vào được nhưng thầy chín tuyệt đối cấm anh m ư ờ và không bao giờ bước chân vào nên anh m ư ờ mới nghĩ ra kế dẫn tim em vào để khi có chuyện thì gọi về thầy chín bắt buộc phải ra cứu vì tới chín mạng người thầy chín không thể làm n g ơ được